các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm cái gì mà ông gọi mấy lần mà không có chịu đáp hả? Mày lão Nam trợn cứng họng, khi thấy có một thân ảnh đang ngồi lù lù quay lưng về phía của lão mà hí hoáy đang làm cái việc gì đó. Chỉ thấy những cái âm thanh như tiếng đóng ván gỗ cứ rọi ra đều đều. Ánh sáng của bó đuốc không thể soi rõ mặt của kẻ đó. Lão Nam theo thói quen, khệ kha khệ kha Rồi lại cất cái giọng kẻ cả. Chúng mày điếc hay sao? Mẹ bố mày gọi không có thừa à? Mày làm cái trò gì thế hả? Hả? Thân ảnh đó chợt ngừng lại, rồi từ từ quay đầu về sau. Cái đầu đó quay ngược từ trước ra đằng sau, rồi mác mồm cười lên hanh hách. Liền sau đó là thanh âm nghẹn đặc như vọng về từ cõi âm ti. Ông bá ơi. Ông bá. Ông chờ có một tí nha. Còn đặng đóng quan tài để chôn sống ông đây. Còn đây thằng bảo đây. Lão Nam thét lên, giật kinh hãi ngồi bật dậy, hãi hùng nhìn quanh căn buồng đắt tối như hũ nút. Lão cảm thấy không khí trong buồng đêm nay thật là ngột ngạt làm cho lão khó thở. Nhanh chân xỏ quốc rụt tiến ra bên ngoài. Lão khều sáng cái ngọn đèn dầu rèm mường tượng về cái cơn bão bộng mị mà mình đã vừa trải qua. Suy nghĩ miên man một hồi cho tới khi bụng dạ đã réo ầm lên thì mí kéo lão trở lại với thực tại. Nhớ ra là từ bước cỗ sầm tối qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, lão lục đục xọ đôi quốc mộc rồi tiến xuống bếp rồi gọi lớn. "Dịn, dịn ơi, nấu cho ông nồi cháo đi." Chị Dịn vẫn lại đắm tóc rồi nhanh chân tiến ra bạt. Ông lên nhà đi kẻo chúng gió độc à. Con vật cổ con gà rồi, rồi sẽ nấu ù cho ông nồi cháo à. Lão ừ một tiếng, rồi gọn lọn quay trở lại lên trên nhà trên. Trăng thượng tuần soi sáng cả khung cửa, hắt cái ánh sáng lờ mờ lên cái bộ bàn ghế bóng loáng nước sơn. Chẳng mấy chốc, chị Dín đã bưng lên một tô cháo gà nóng hổi. Dạ bẩm ông, mời ông ăn cháo cho nóng ạ. Cháo còn nhiều lắm, ông đói thì tí còn múc lên chờ. Chị Dĩn xin phép rồi chờ về nhả ngang. Lão đói đến hoa cả mắt nên đập vục muỗng, múc một muỗng to đùng, cong cái môi phầm mồm thổi cho nguội rồi đút thẳng vào mồm nhai một cách nhồm nhoàm trong cái sự sung sướng. Cái lưỡi của lão đảo cháo loạn xạ cho đỡ nắng, hàm răng vàng vọt nhai nhóp nhép mớ thịt. Chật lão chau mày nhăn mặt rồi đẩy cái lưỡi nhả miếng thịt gì đó ở trong bàn tay. Lão lầm bầm ở trong họ Quái lạ Sau đó lại hầm cả móng gà vào cháo nhỉ Nghĩ đoạn cân đói đã kéo lão về với thực tại Lão chép miệng rồi lại cắm đầu ăn Đang nhồm nhòm nhai sung sướng Thì lão trợt lại khận lại Lúc cái muỗng đang mau chóng vụt xuống tô cháo Đang nguội được mấy phần Thì lại xuất hiện một vật gì đó cưng cứng Như là cái móng tay Cũng giặt một cái màu xám hệt như cái đầu tiên Lão Trào mãi suy nghĩ, rồi bỏ ra cái mâm đồng đoạn tiếp tục húp xì sụp cháo. Đến khi no nê, nhìn vào cái mâm đồng, lão mới chợt giật mình, vì càng nhìn thì lại càng nhìn thấy giống móng tay, nhưng mà lại là móng tay người lớn. Lão Nam suy nghĩ đành người một lúc, dừng ngồi vào bàn, kéo cái điếu thuốc láo lại trước mặt, nhanh tay mở hộp thuốc láo d rê một điếu, đang chìm đắm trong cái làn khói trắng đục thì lão Nam Nghe thấy có tiếng zin zít như tiếng móng tay cào vào miếng ván gỗ ở vách nhà sau lưng lão, lão Nam quay phắt người lại rồi nghĩ thầm: "Hả? Trong nhà của mình có mỗi một mình mình, sao trong buồng chứa vàng lại có tiếng cào cào nhỉ? Ờ, hay là có chuột." Lão Hải hùng vớ lấy cây baton đầu bịt sắt rồi mon men tiến lại gần, vừa tới cửa buồng, toàn đưa tay đẩy cánh cửa thì lão Nam đã bỗng rụt lại giật mình lắng tai nghe. Trong buồng chứa vàng chỉ có một mình ông được ra vào, tại sao lại có tiếng tay người kèm theo tiếng kéo kẹt như có ai đó mới ngồi lên cái ghế mây vậy. Lão nam thét lên rồi nhanh chân đạp tung cửa nhảy vào. Đồ đạo nấp trong này, mau ra đây cho ông. Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng rin rít thì bỗng ngừng hẳn đi. Lão đưa tay nhìn vào, trong bóng tối lờ mờ Cái ghế mây ngả lưng vẫn còn đang chuyển động đều đều, chứng tỏ vừa có người ngồi ở trên đó. Lão nam hốt hoảng quay đầu tính trở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net